các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 545. Nghe vậy, Giang Ánh Nguyệt ra hiệu cho Lý Kim Linh đề cập đến việc không ăn chung cơm. Ban đầu, Lý Kim Linh nghĩ đây là chuyện đơn giản, nhưng khi đứng trước bà Lục, cô lại không thể mở lời. Bà Lục có một tài năng đặc biệt, luôn tạo ấn tượng ban đầu rất tốt với người khác. Gương mặt bà lúc nào cũng tươi cười, lời nói lại ngọt ngào, khiến ai cũng khó lòng từ chối. Nhưng sau khi đã thân thiết, bà bắt đầu lợi dụng, ép người khác đến mức dù muốn phản kháng cũng không được. Đối với con dâu và người ngoài, bà đối xử rất khác. Với người mang lại lợi ích cho mình, bà càng tỏ ra nhiệt tình và chân thành. Thấy Lý Kim Linh bối rối, Giang Ánh ngụy lặng lẽ kéo tay Vương Phương Phương. Cuối cùng, Vương Phương Phương nuốt nước miếng, miễn cưỡng nói: "Ê bác à, hôm nay chúng cháu không ăn cơm ở đây." Bà lục lập tức tỏ vẻ cảnh giác. Vậy thế các cháu định ăn ở đâu? Ở nhà người khác thì phải cẩn thận đấy, coi chừng gặp mấy người ham lợi nhỏ. Các cháu yên tâm, bác đây không bao giờ chiếm tiện nghi của các cháu đâu. Các cháu còn trẻ, bác sao nỡ làm thế. Sự nhiệt tình của bà Lục khiến hai cô gái không biết phải từ chối thế nào. Đúng lúc đó, chị dâu hai từ ngoài gánh một bó ngô về, gọi lớn "Kia Quải Nhi, thím ba con về rồi, ra xem có cần phụ gì không?" Nhớ gọi hai em con đến ăn cơm nữa. Quả Nhi đang giúp hai em nhặt hạt đậu trong nhà. Nghe mẹ gọi, cô bé bảo hai em ở nhà còn mình chạy đi tìm thím ba. Giang Ánh Nguyệt nhìn thấy chị dâu hai, lập tức nháy mắt với Lý Kim Linh. Cả Lý Kim Linh và Vương Phương Phương lúc này đều cảm thấy như được cứu, nhanh chóng nói: "Ê chị dâu hai, chúng em có thể ăn cơm chung với các chị không? Chúng em sẽ giúp nhặt củi, gánh nước." Chị dâu hai thoáng sững lại, liếc nhìn bà lục. Quả nhiên, ánh mắt bà lục như dê a o nhọn, đầy đe dọa. Nhưng chị dâu hai giờ đây chẳng còn sợ bà. Cô đáp lại ánh nhìn ấy bằng nụ cười rạng rỡ, càng làm bà lục tức tối. Chị dâu hai nói: "Ý ơi kìa, các em không góp gạo nấu chung với nhà chính nhà." Thanh niên trí thức Giang vẫn ăn cơm cùng nhà chính mà, phải không? Câu nói tưởng như vô tình của chị dâu hai khiến bà lục tức đến nghẹn. Chuyện bà Lục cắt xén phần lương thực của Giang Ánh Nguyệt, chị dâu hai hiểu rõ hơn ai hết. Giang Ánh Nguyệt chỉ cười nhẹ, "Ý em sao cũng được." Bà Lục lập tức chen vào, giọng đầy vẻ e chân thành, "Ánh Nguyệt, Tâm Liên coi cháu như chị ruột trong nhà. Nếu cháu mà đi, con bé sẽ đau lòng lắm đấy." Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net